Cả cái xã Ngọc Lý này nổi tiếng với nghề làm gạch, thủ ấy chưa có máy móc hiện đại như bây giờ, cho nên người ta vẫn phải dùng sức người để đóng từng viên gạch. Những viên gạch đóng xong được phơi khô và chất sen kẽ từng lớp xỉ than vào trong lò phía dưới đáy, đừng chất củi để nung. Bà cầm về làm dâu trong làng này ngót nghét đã hơn 30 năm, bà được gà vào một gia đình có truyền thống làm gạch từ ngày bà về làm vợ của ông lương bà đã tỏ ra là một người vợ tháo vát nhanh nhẹn biết chồng lo làm ăn và quản lý mấy cái lò gạch to nhất nhì ở trong xã thì bà cũng giúp sức của chồng phát triển công việc người ta nói là thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cản vì thế mà công việc của hai vợ chồng bà cứ ngày một khấm khá nhưng mà người ta cũng bảo làm tham của con người là vô đáy trong tay có tiền thì lại muốn có nhiều tiền hơn Một hôm bà đi chợ và nghe được thông tin có một doanh nghiệp nước ngoài về mua và mướn đất quanh đây để làm trang trại nuôi quy mô lớn. Hay là cụ thể làm gì thì bà cũng chưa rõ. Cống có người lại đồn họ về mua đất để làm nhà máy chế biến nông sản. Nhưng mà thôi làm gì thì làm. Kèo này thì ít nhiều gì họ cũng phải đặt gạch trong xã để xây. Nghĩ vậy cho nên bà vội vã về nhà gọi đứa con trai cả tên là Hiếu lên để nói chuyện. Này mày nghe thiên hạ kháo nhau cái gì chưa hả? Hiếu liền nhấp một ngụm trà và trả lời Ôi giời ơi bà cái tin nhảm nhí đó thì con nghe lâu rồi Mà mẹ đừng có quan tâm tới cái vụ này Bà cầm cầm chiếc quạt ở trên tay phe phẩy qua lại Bà bĩu môi ẩm ử rồi nói Ờ thì ta chỉ hỏi bay vậy thôi Chứ nhà mình có đói khát lắm đâu mà phải phải trông chờ vào mấy cái tin tức như thế Nói là vậy nhưng bụng dạ của bà đã ấp ủ sẵn một kế hoạch Buổi chiều bà tay sách nách mang bao nhiêu là thứ lên thẳng nhà ông chủ tịch xã để săn tin Khi nghe ông ấy khẳng định tin đó là thật thì bà mừng dữ lắm. Ông chủ tịch lúc này lên tiếng. Chị cứ về đi, tin tức đó là thật. Sắp tới xã sẽ tổ chức họp trưng cầu ý dân. Cho nên là mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì họ sẽ tiến hành làm. Còn nữa bên phía doanh nghiệp họ có mở đấu thầu cái gì đó cho các chủ lò gạch. Hôm đó thì tôi sẽ trừa cho nhà chị một xuất. Nghe ông chủ tịch nói như vậy thì bà lại càng nuôi hy vọng. Vì ước mơ gia đình của mình sẽ trúng thầu, bà vừa về vừa nghĩ ở trong đầu. Vụ này mà nhà mình thắng thì lo cái gì ăn mặc sau này. Họ không chỉ xây dựng nhà máy, chuồng trại mà còn nhập gạch về để đưa ra thị trường bán. Mà nghĩ đến đây thì trong lòng vui và cười hớn hả lắm như nắm chắc phần thắng ở trong tay. Mấy lò gạch nhà bà cũng không phải là dạng vô danh, chất lượng cũng chẳng kém các lò gạch khác. Trần đằng sau có tiếng gọi làm cho bà quay lại nhìn tưởng ai thì ra đó là thằng trung nát rượu cạnh nhà bà giọng lè nhè hắn liền hỏi ê bà cầm đi đâu về đấy hả lên xe cháu đèo đi một đoạn bà cầm thích trung đã say khắp người toàn là mùi rượu đạp xe thì loạng choạng bà thở dài lắc đầu thôi bay về đi mà ngủ đi tao về ghé vào đây có chút việc nghe bà cầm nói xong thì trung liền cười hề hề phóng đi tiếp bà thừa biết cái tính của thằng này cả cái làng này chẳng ai muốn đụng vào nó Vì cái tính vừa cù nhầy lại vừa lì lợm, ba trợn, cho nên ai cũng ớn. Trung gần 30 tuổi đầu mà vẫn chưa có vợ. Phải rồi với bản tính như hắn thì ai dám gả con gái cho một kẻ nghiện rượu, bẩn tính như hắn. Nhưng mà hắn được cái rất khỏe, đã không làm thì thôi, chứ đã làm thì khỏe như châu. Trung đang làm thợ đóng gạch cho nhà của ông Tâm. Ông này là đối thủ nặng ký với gia đình của bà trong việc sản xuất gạch từ xưa đến giờ. Nhiều lần bà đã gạ gẫm chung về lò gạch của bà để làm, nhưng hắn được cái là cũng biết trước biết sau, cho nên đã nhiều lần từ chối. Bản tính của ông Tâm thì hiền lành thật thà, đối đãi với người làm không tệ, cho nên ông rất được người làm, và ai cũng quý mến ông. Ngay thế việc chưa loại bỏ được ông Tâm, bà cầm lại hậm hực bực tức ở trong lòng. Nếu có cơ hội bà sẽ dẹp luôn cái cương ngươi của nhà ông ấy chứ chẳng đùa vì nhà bà nói lại vụ làm ăn này viết chồng ông lưng chép miệng rồi nói bà thân là con gái đàn bà thì mấy cái chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net